Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cô một mới khẳng định tôi hại chết mộ thần. Vậy thì... chúng ta thật sự là kẻ thù. tiêu Long Phong cười cười. Biết được cảm giác của người đau khổ không dễ chịu đâu. tiêu Long Phong dùng âm thanh chỉ có hai người nghe nói xong. Tiếc rẻ lắc đầu, vũ khí tốt nhất để tuần thương một người chính là người mình để ý. Để ý, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể trở thành tiếc núi Như thế không phải hiệu quả sẽ cao hơn sao Các người làm quen với nhau đi Tôi không quấy rầy các người tìm hiểu nhau Diệu Tinh Đừng phụ lòng tốt của tôi nha Tiểu Lăng Phong nói xong đã đi ra ngoài Ừm um, Chúng tôi nên gọi cô là Trình Tiểu Thư Hay nên gọi là Thư Ký Trình đây Một người phụ nữ xinh đẹp bước lên phía trước Nếu các người không ngại Gọi tôi là Diệu Tinh là được rồi Diệu Tinh nhìn thấy không tốt Không muốn nói nhiều Nhìn dáng vẻ của cô rất thanh cao không ngờ thủ đoạn cũng rất cao. Cô ta cười, Diệu Tinh chính là phát tình đúng không? Ha ha, nghe cô ta nói chương quanh vang lên trận cười vang. Nhân viên của Tiêu Lăng Phong đều có nhân cách như cô sao? Diệu Tinh ngẩng đầu, tôi có động dục hay không đều không liên quan đến cô. Diệu Tinh lạnh lùng như người phụ nữ trước mắt. Hay là, căn bản cô là đố kỵ, cô muốn thay thế vị trí này? Cô ta kỳ ngạc, sắc mặt từ đỏ chuyển sang trắng. Cô cho rằng tôi là người không biết xấu hổ sao Dựa vào bán thân thể để có được vị trí Chát Một cái tát bất ngờ không kịp phòng bị Hù dọa mọi người Cô gái bị tát càng kinh ngạc hơn hai mắt mở to giống như không thể tin được Chuyện gì vừa mới xảy ra Một lúc sau cô ta mới phản ứng lại Lòng bàn tay rượu Tinh hơi tê, tê Cô ghét mấy chữ bán thân thể này Cô, cô dám đánh tôi Cô gái chỉ vào Diệu Tinh Cô biết tôi là ai không Cô ta hết trói tay, tôi sẽ không bỏ qua Trình Diệu Tinh tôi muốn cô sẽ phải hối hận. Cô ta quát lên Xoay người chạy ra ngoài Phòng làm việc của tầm giám đốc Diệu Tinh đứng đó Nhìn gương mặt xe mét của Tiêu Lăng Phong và gương mặt khóc như hoa lê đáy vú của cô gái Trình Diệu Tinh Là gan của cô cũng không nhỏ Lại dám ra tay đánh người Tiêu Lăng Phong đứng dậy Cô cho rằng cô dựa vào quan hệ để vào đây Thì có thể coi trời bằng vung sao Nói xin lỗi Tiêu Lăng Phong lại lùng nói Tôi sẽ không xin lỗi." Diệu Tinh lắc đầu, "Tiêu Lăng Phong, tôi không nợ anh, tôi không có lý do gì để cho anh ức hiếp. Không nợ tôi sao? Tố cho một câu không nợ tôi." Tiêu Lăng Phong thô bạo kéo giày Tinh qua. Cô nói lại một lần nữa. "Tiêu Lăng Phong ngến răng, tôi nói, tôi không nợ anh, Tiêu Lăng Phong, tôi sẽ không ngồi yên mà cho các người nhục nhã, tôi sẽ không xin lỗi." "Diệu Tinh, tôi đã cho cô cơ hội rồi." Đột nhiên, Tiêu Lăng Phong thu hồi tức giận, bật cười. Diệu tinh người thấy được mùi nguy hiểm từ nụ cây này Còn người của tôi rất công bằng Tiêu lăng phong cười Cô đã không nhận sai Vậy thì cô ấy mắng cô cái gì Thì cô mắng lại cái đó Sau đó Gia tiểu thư đánh cô ta một tát Cô ta tắt, tắt cô như thế nào Thì cô trả lại như thế Tiêu lăng phong Diệu tinh đang muốn nói gì đó Lisa đã quang đến một cái tát Chát Một cái tát vang rồi Lỗ tai Diệu tinh vang lên những tiếng ong ong Cô ngã ngồi trên mặt đất một giọt máu chảy ra từ khóe miệng, thậm chí móng tay sắc nhọn của Lisa còn cào rách da mặt của cô. một vết sước nhỏ dài ở trên gò má đã dưng lên vô cùng đau đớn. Diệu Tinh lắc lắc đầu, sờ sờ khóe miệng, nhìn vết máu đỏ tươi, cô nở nụ cười. Tiểu Lăng Phong, anh quả thật là có thù nhất định sẽ trả. hôm qua vừa mới nói anh sẽ nhớ kỹ, hôm nay anh đã trả trở về rồi. Tiểu Lăng Phong vẫn đứng yên nhìn Lisa một cái. bây giờ còn cảm thấy uất ức không? Lý sao ý khôn thua thít Nhưng, nhưng cô ta đánh tôi ở trước mặt nhiều người Được Tiêu lao phong gật đầu một cái Đi tới bên cạnh Diệu Tinh Hơi nâng cầm cô lên Diệu Tinh nói xin lỗi Tôi không nói Diệu Tinh quật cường nói Tại sao cũng không học được trước ngoan ngoãn nào Anh ta nắm cầm Diệu Tinh Vốn dĩ khuế miệng đã dương lên Lại bị Tiêu lao phong nắm lấy Càng thêm đau đớn Diệu Tinh được quên Chỉ ngờ vẫn còn trong bệnh viện Anh ta nhẹ nhàng nhắc nhở bên tay Diệu Tinh Bệnh tình của ông ta chỉ vừa mới ổn định Nếu như Là vì thiết bị xảy ra vấn đề gì Tiêu Lăng Phong Anh vô sĩ Diệu Tinh nắm tay thật chặt Nói xin lỗi Tiêu Lăng Phong lại lùng nói Nếu không tôi sẽ làm cho trình ngợ Không thấy được mặt trời nghỉ mai Hả Diệu Tinh cười khổ Nói lần pháp ở trước mặt người đàn ông này Thật giống như đang kể chuyện cười Cô giơ tay lên, lau lau nước mắt, từ từ đứng dậy. "Lý Sa tiểu thư, thật xin lỗi." Diệu Đình nói xong, cong người xuống, thái độ thật nhún nhường. Cô nói đúng. nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net